Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khỏi vị viễn cách thành phố Sơ Bần này. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Anh cất tiếng nói. Thư ký Triệu, đưa chuẩn bị xe cho tôi. Anh đột nhiên mở miệng, làm cho thư ký Triệu. Vẫn đang luôn trầm tư bị giật mình mà run lên. Dạ bộ trưởng, chúng ta đi gặp văn tiểu thư sao lạ. Anh kẽ từ từ hỏi lại thăm dò. Thấy Hà Dĩ Kiệt cật đầu vài cái không dễ nhận ra. liền lập tức lớn nói. Dạ vâng vậy để tôi đi bố trí xe luôn bây giờ. Khi thư kế triệu mở cửa đi ra ngoài, Hà Dĩ Kiệt lại nói với theo một câu. Cho làm kinh động đến cô ấy. Đừng để cho cô ấy phát hiện ra. Nói cho mấy người suốt việc, hãy làm việc cho cẩn thận. Dạ vâng, xin ngại yên tâm. Tôi sẽ sẵn dò mọi người cẩn thận ạ. Hà Dĩ Kiệt cật đầu. Thư kế triệu đóng cửa lại rời đi. Hà Dĩ Kiệt có một chút chậm chạp ngồi xuống. Thần thể của anh chìm sâu trong chiếc kế xoay bằng da mềm. Trong lòng cảm thấy chán hẳn không nói ra được Anh tự lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại bất động Nhưng trong đầu vẫn lẩn quần những lời nói ban nãy của thư ký triệu Bộ dáng bây giờ của cô Ngay cả thư ký triệu cũng có một chút không nhận ra được Một cách chính xác được nữa rồi Từng từ là người như thế nào Cô nên có một bộ dạng nào mới là thích hợp đây Cô hẳn là nên có một bộ dáng uyển chuyển đáng yêu như ngày xưa Khi còn ở bên anh Với nụ cười tươi tắn trạng rỡ xinh đẹp như là ánh nắng Với ánh mắt hồn nhiên linh động Cô mạnh mai như không mềm yếm Linh hoạt như là con nai con Cô nghịch ngợm nhưng lại rất là có xa xáo Khi hoạt động hay yên lặng đều rất là đúng mức Cô nên được mặc những bộ quần áo xinh đẹp Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ Không phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền Như trước năm cô 19 tuổi Đây mới chính là bộ dáng tương tư của anh Anh không thể nào hình xuống ra được Bây giờ cô đã thay đổi như thế nào rồi Chỉ cần nhắm mắt lại Trong đầu của anh liền hiện lên dung nhanh của cô ngày đó. Ở trong lòng anh cảm thấy đau đớn, tự như có một lưỡi dao đâm ngược từ bên trong ra ngoài, xuyên qua da thịt trong thùng toàn bộ những ngụy trang của anh. Chiếc xe chạy vỡ màn đêm tối đen, tiếng động cơ ẩm ý xuyên qua sự tính lặng của đêm khuya. Ngoài cửa sổ xe là thế giới muôn màu, hồng nghìn tía của ánh sáng. Ở bên trong cửa xe chính là sự yên tĩnh tính mịch của ban đêm. Lái xe giữ im lặng khi lái. Từ ký triệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hít thở cũng rất nhẹ nhàng. Hạ Sĩ Kiệt ngồi ở trên kế, ngồi phía sau. Anh vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lúc này, hai hàng lòng mày vẫn nhíu chặt lại, kềm những rãnh hẳn sâu thành hình chữ xuyên. Sợ lo lắng các khoẻ sâu đậm, bóp nghẹt trái tim anh không thể nào hóa xài được. Xe vượt qua hơn nửa thành phố, sẽ ngoặt vào một vùng thôn quê khắc hẳn với những âm thanh màu sắc náo nhiệt. Xe cậu nùm nụp nơi phố xá vừa đi qua, Nơi duy nhất lộ ra sự nó nhiệt và xoa hơn một chút Chính là tòa nhà của cô liên hợp thương mại Siêu thị Nhạc Phúc Dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài Ở một nơi sát xa hà dĩ kiệt mở cửa sổ xe Đến một nửa Nhìn qua ánh đèn chói nói Nơi cửa xa vào của siêu thị Thư ký triệu khẽ càng cất tiếng Nếu như tôi không nhận lầm người Thì có thể nói Lúc này tương tư từ vẫn còn đang đi làm ở siêu thị Bởi sáng cô ấy thường đi làm đúng 8 giờ sẽ đến điều thị Giữa trưa độ khoảng 2 giờ, sẽ trở về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Buổi chiều làm mãi cho đến 9 giờ tối. Lúc siêu thị đóng cửa thì cô mới tan tầm. Hiện tại, bây giờ mới là 8 giờ 30 phút tối. Từ kế triệu sơ lên cổ tay nhìn đồng hồ, rồi sau đó nhìn ra bên ngoài nói. Còn chừng nở canh giờ nữa, Phan Tiểu Thư sẽ tan việc. Vậy thì chúng ta, ở chỗ này thôi. Hà Dĩ Kiệt nói một câu, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng dịch chuyển ra khỏi nơi cởi ra vào của siêu thị. Anh cứ chăm chú nhìn vào nơi cửa chính Nơi có ánh đèn sáng người Mọi người vẫn lưu tới siêu thị rất đông Tuy nhiên Xem ra anh dường như không thấy gì hết cả Trong nội tâm của anh đang âm thầm tính toán Chẳng biết lúc nào Anh có thể nhìn thấy tương tư bé nhỏ của mình Từ ký triệu nhìn thấy bộ dáng này của anh Thì thăng tháng kẽ thở dài một hơi Không dễ nghe thấy Rốt cuộc làm sao bây giờ lại phải khổ như vậy chứ Nếu như quả thật bộ trưởng không nỡ như vậy Thì lúc trước cũng đừng có buông tay người ta bây giờ đã kết hôn rồi, phu nhân lại là người có kiểu tính cách như thế, mà bộ trưởng lại làm như thế bây giờ, không phải rõ ràng đã gây phiền toái cho văn tiểu thư hay sao? chợt người anh run lên một cái mạnh mẽ. quả thực anh không dám nghĩ nếu như sau này đỗ phương phương biết rõ hết thảy mọi chuyện, cô ta sẽ có bộ dáng như thế nào. dù sao anh cũng rất sợ người phụ nữ này. không bằng trong khoảng thời gian này, anh nên tạm thời xin nghỉ phép, né tránh cuộc nội chiến dữ dội kia nghĩ như vậy nhưng rồi trong lòng anh lại tự hủy bỏ anh đã bị cuốn chặt vào trong cuộc họa chấn này rồi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net